quý vị và các bạn thân mến như vậy là chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục truyền sai kỳ được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh truyền sở. vào buổi trưa ngày hôm nay thì anh sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong tập 11 của bộ truyền ngục tù tình yêu đến từ tác giả nguyễn nhật thương. và như chúng ta đã biết ở phần cuối của tập truyền trước thì bất ngờ An nhi đã nhận được thông tin cô bị ôm thơ sa đoạn 2 Và tránh thông tin này đã khiến cho cô dù rất đau lòng nhưng mà phải quyết định rời xa Phong Duy. Trên đường rời sang thì cô lại gặp phải một bộ tai nạn vô cùng khủng khiếp. Và cho đến giờ phút này chúng ta vẫn chưa biết rõ tung tích của cô xảy sao Liệu rằng cô có bình an hay không? Và Phong Duy có thể nào tìm lại tình yêu của mình đã mất hay không? Thì cô trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ.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 Ngục Tù Tình Yêu tác giả Nguyễn Nhật Thương qua phần diễn đọc của Anh Sa. Cả đêm hôm ấy, An Nhi hoàn toàn không chợp mát. Cô cứ ngồi trên giường thất thần nhìn xa ô cửa sổ. Làm sao mà vui cho nổi khi mà biết bản thân sắp phải lấy một người mà mình không hề có tình cảm trời từ một màn đen chuyển dần sang xanh xám. An Nhi sắc mặt vô cùng suy sụp. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng động, sau đó cánh cửa được mở ra. An Nhi. Cô nghe như vậy quay mặt nhìn sang, thấy bà Huệ vội vàng đi vào. Ơ, mẹ. Bà Huệ nhanh chóng tiến lại gần, đưa bàn tay ra hiểu nhỏ tiếng, sau đó kéo cô xuống giường mà nói. Bà con đang ngủ đấy. Mẹ xa mấy đứa kia đi ra chỗ khác cả rồi. Con mau trốn đi. Cậu dê đang đợi con ở bên ngoài cửa sau đấy. Cô nghe xong sốt nhìn bà. Ờ, mẹ Bà Huế lúc này sưng sưng nước mắt, vội vàng rút vào tay cô một sớp tiền ngàn sòng nói. Con gái ngoan. Mẹ cũng chỉ mong con được hạnh phúc thôi. Mẹ cũng đã trải qua cuộc hôn nhân không tình yêu. Và mẹ hiểu là nó đau khổ như thế nào. Mẹ cũng không muốn con đi vào vết xe của mẹ đâu. An Nhi, cậu Duy là người tốt, tuy rằng nghèo nhưng mà chân thành. Hai đứa sau này tuy khổ sở, nhưng mà vẫn còn hơn là con gã cho người trong quân đội. Nay tranh mai chiến, mà huống gì người ta cũng đâu có thương gì con đâu. Cô nghe như vậy cũng không kìm được nước mắt ôm chầm lấy bà rồi đáp. Mẹ ơi. Cảm ơn mẹ. Bà Huệ đưa tay vuốt mái tóc của cô. Trong ánh mắt của người mẹ này thật ra là sự không đành lòng. An Nhi. Nếu như có kiếp sau, kiếp sau vẫn làm con gái của ta nhé. Cô nghe xong thì mếu máo cắn xuống bờ môi của mình gật đầu, sau đó bà Huệ liền đẩy cô ra. Được rồi, mau đi đi. Không ba giây thì lớn chuyện nhanh lên. Nói rồi bà kéo cô trở ra ngoài. Khi trời còn mới sáng tình mơ, bọn họ lén lút di chuyển ra phía sau nhà. Bà Huệ ngó nghiêng cẩn thận rồi ra mở cửa. Vào giờ phút này xuất hiện trước mặt của họ là một cậu con trai tướng tá cao lớn, sáng vẻ khôi ngô tuấn tú. Vừa nhìn thấy cô anh liền lên tiếng. Anh Nhi. Bà Huệ kéo con gái đẩy về phía của anh. Cậu suy. Con gái tôi sau này chăm sở nhờ cả vào cậu Mong cậu không làm tổn thương con bé Phong suy nắm chặt tay của cô Cuối gặp người Cảm ơn phu nhân đã tin tưởng Cháu nhất định sẽ không phổ lòng An Nhi Vừa khi đó ở bên trong nhà có tiếng Gia Nô kêu lên Ông chủ à Tiểu thư Tiểu thư bỏ trốn rồi Ngay như vậy bà Huệ liền hối thống Màu lên Đi mau đi mau chạy đi. Sau đó thì Phong Duy lập tức cầm tay cô cáo đi. An Nhi ngói nhìn lại mẹ của mình, nước mắt như mưa chảy dài xuống. Mẹ. Kiếp này con gái bất hiếu, chưa trả ơn cho mẹ. Kiếp sau nhất định sẽ đến làm con gái của mẹ. Bà Huệ đứng ở đấy nhìn theo đứa con gái của mình đang dần rời xa, không nức lên. Khi đó đám xa nô cũng chạy ra sau nhà. Trường Bích Huệ. Bà giỏi thật đấy Vào giờ phút đó Ông ta vùng tay tát bà một cái Rồi âm và đám giả nổ Đuổi theo nó Bắt bằng được nó về đây Đám người đấy cũng vội vàng chạy đuổi theo họ Bà của anh Nhi cũng nhờ thêm người Của bên phía nhà thông xa Cùng truy đuổi giáo riết phong duy Nắm chặt lấy tay của anh Nhi cứ mãi miết chạy về phía trước Mà không cần đành phương hướng Cho đến khi hai người họ dừng lại Trước một vách đá mà nhìn xuống Là biển sâu ngàn thước Bọn họ ngoái mặt nhìn lại phía sau Tiếng hô hào truy đuổi mỗi lúc một lớn Anh nhi cầm tay của anh Nhìn thẳng gương mặt người con trai ấy Khé mỉm cười Giọng nói thanh mảnh lại vang vòng Trong gió biển thổi đến Phong Duy Anh có sợ chết không Anh nhìn cô Hai người bọn họ vốn đã tâm đầu ý hợp Vậy nên chỉ cần nghe một câu hỏi đó Cũng hiểu ý nguyện của cô là gì phong duyên ngay xong thì khái lắc đầu rồi đáp em có hối hận không không em không hối hận anh khẽ cười một cái sau đó nói tiếp nếu như chúng ta có kiếp sau kiếp sau tôi sẽ làm một người quân nhân làm con của người có địa vị và tôi nhất định sẽ đi tìm em dù cho là chân trời góc bể để yêu em thêm một lần nữa Yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cô nhìn anh mỉm cười mán nguyện, đôi động từ đỏ ngầu một thoáng bi lụy, nhưng mà vẫn vô cùng hạnh phúc. Nếu như đã có hẹn, em xin nguyện sống hết phần phước ở kiếp này. Chỉ xin đổi một lần gặp lại kiếp sau. Nhất định sẽ đợi anh đến. Và em sẽ em lại yêu anh thêm một lần nữa. Rồi thì hai người họ cầm tay nhau, Nguyện một đời sống chết không màng, Anh không buông, cô không sợi Đôi mắt nhắm lại Hai thân ảnh ấy ngá vào lòng của mẹ biển cả Nên mặt mát Nguyện Hòa với năm tháng ngàn thu Hoa xa bởi vì có hẹn ở kiếp trước Vậy nên kiếp này vừa gặp cô Anh đã ấn định là duyên phần cả đời Dư đúng lời hứa Anh là quân nhân Con trai người quyền thế Anh đã đến tìm cô như đã hẹn Và yêu cô ngay từ giây phút đầu chạm mắt hóa ra là về kiếp trước cô đã dùng hết phần phước để xin đổi một lần gặp lại vậy nên kiếp này cô phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ và bi ai nhưng mà giữ đúng lời hứa với anh dù đắng cay thế nào cô vẫn không bỏ cuộc hóa ra ý chí sống mạnh mẽ tồn tại trong cô không phải vì muốn đến thiên đường mà là bởi vì lời hứa từ kiếp trước cuối cùng thì cô đã đợi được lúc anh đến tìm Và cũng đã yêu anh thêm một lần nữa Hóa ra bọn họ vốn là nhân duyên Từ kiếp trước Van xin cuối lại đức Phật Để đường trả cho nhau vào kiếp này Kiếp này gặp lại Cũng đã gặp rồi Yêu cũng đã yêu rồi Nhưng mà nhân duyên đến đây lại đứt đoạn thế này Là nợ đã trả hết Hay chỉ là một kiếp nạn thử thách mối lương duyên của bọn họ đây Một ánh mắt nhìn đã mang ba vạn nuôi nhớ Một tấm chân tình lại cảm động đến cả ngàn năm Ngày hôm sau Trong căn phòng thoảng mùi thuốc sát trùng Phong Duy nằm trên giường bệnh Mới bắt đầu tỉnh lại với gương mặt thiếu sát Thành Vân khi đó cũng đứng bên cạnh giường kiểm tra chỉ số cho anh Thấy như vậy thì liền lên tiếng Đồng chí đúng thật là may mắn đấy Khi mà hai viên đàn không trúng vào vị trí hiểm Nhưng mà dạo này đồng chí lại có duyên với giường bệnh thế nhỉ Phong Duy nghe xong thở dài một tiếng Anh cũng không muốn đáp lại lời cô ta mà hỏi. Đồng chí Khải đâu? Bảo cậu ấy đến đây gặp tôi đi. Sao thế? Anh mới vừa tỉnh lại, đã vội vã gặp cô ta để làm gì? Anh vẫn nên nghỉ ngơi sẽ tốt hơn đấy. Còn nữa, bảo cô ta lấy giúp tôi điện thoại. Ngay như vậy Thanh Vân cũng sẵn lòng lấy điện thoại đưa cho anh rồi nói. Đây, Điện thoại của anh đi Còn một cái nữa của anh Nhi Tôi đang để ở nhà Ngay xong thì Thanh Vân bấm sưng lại một lúc Sau đó cười gần mà gật đầu Xem ít thôi đấy Thời gian này anh để thư giãn đi Em đi gọi Quang Khải cho anh Sau khi nói xong Thanh Vân cũng quay người trở ra ngoài Mai ngờ đấy mở điện thoại bật lên bức hình của cô Trong đồ mắt đã vơi đi nửa linh hồn ấy Lại dấy lên một chút sao đồng mà dần đỏ hoe Một lúc sau đó Quang Khải cũng vội bước vào bên trong Chị Huy Anh tỉnh lại rồi à Phong Duy khi bỏ điện thoại xuống Nhìn đến cậu ta Đỡ tôi ngồi dậy đi Chị Huy à Anh vừa mới Cậu nói nhiều quá rồi đấy nghe như vậy Quang Khải cũng im bặt. Sau đó tên đến đỡ Phong Duy ngồi lên Cẩn thận lấy gối kê sau lưng cho anh. Phong Duy sau đó mới hỏi cậu ta. Lúc đó... tôi có cầm một chiếc nhấn. Cậu có thấy không vậy? Quang Khải nghe như thế liền à một tiếng rồi vội vàng lấy trong túi áo của mình ra. Em thấy anh cứ nắm chặt cái gì đó trong tay mãi cho đến khi đưa vào phòng cấp cứu. Thành Vân cố gắng mở tay của anh mới lấy được đấy. Cậu ta đưa chiếc nhấn cho anh. Sau đó sao luôn cả điện thoại của anh Nhi Phong suy nhận lấy nó Nhìn vật nhớ người rồi nói Cô ấy không mang theo nhiều tiền bạc Sẽ không đi bằng đường bay hay là đường thủy Còn là nhà ga và bến xe Cậu tra lại giúp tôi một lượt đi Tôi sẽ nhờ thêm một vài quan hệ Phủ giúp với cậu Quang Khải ngay như vậy lại thương cảm cho anh Cậu ta biết cũng chẳng gì ngăn cản được việc Anh tìm cô Sau đó gật đầu rồi đáp Bà nhắc nhà xe tèm mới nhớ Ngày hôm qua có một chuyến xe khách Đường xài Lúc đi qua đèo Đại Thanh Thì mất lái đâm xuống vực Thương vong kinh khủng lắm Nghe như vậy Phong Suy Khánh nhớ mày lên nhìn cậu ta Sao cơ? Đèo Đại Thanh à? Đúng như vậy Nhìn hiện trường vô tai nạn mà em cảm thấy dùng mình ý Cậu đã đến đó sao? À không Phóng viên hỏi cho bản đăng lên Bây giờ vẫn đang phối hợp tìm kiếm những thi thể bị đất và người thân của nạn nhân nữa. Nói rồi Quang Khải cũng lấy điện thoại của mình ra, mở lên một bài báo về vụ tai nạn rồi đưa cho anh. Phong suy nhận lấy nó, ánh mắt nhìn vào những bức ảnh trong đấy. Một chiếc xe nhúm màu đỏ nằm ngổn ngang giữa lưng trần vách với thân hình đam móp méo. Đồ đoàn của hành khánh cũng tùng va hết cả xa, cây nào cây đấy cũng dính đầy máu. Khi mà Phong Duy đang lướt một đoàn bất chợt, anh dừng lại ở một bức ảnh. Sau đấy thì ánh mắt khá nheo lại rồi phóng to bức hình đó lên. Trong hình là những đống đồ ngộn ngang vương vai. Và thứ làm anh chú ý chính là một chiếc kẹp tóc đánh đá hình hoa ly đã sinh máu. Phong Duy bất chợt nhớ lại, kiểu sáng đó anh đã thấy cô cài vào tối hôm cô đàn ca khúc Uyên Ương. Mặc dù biết là một kiểu sáng đại trà, tự nhiên mà không hiểu vì sao, trong lòng của Phong Duy lại trỗi dậy một sự bất an. Mà Quang Khải đứng ở bên thấy như vậy thì cũng nhìn vào mà hỏi. Anh à, anh đang xem gì vậy? Chuyến xe này bến xuất phát ở đâu vậy? Ở bến xe phía tây thành phố. Hình như ra khỏi bến lúc 5 giờ sáng. Nghe xong thì Phong Duy suy nghĩ lại. 5 giờ sáng cũng chính là lúc anh tỉnh dễ phát hiện cô đã bỏ đi. Vậy không nhé? Suy nghĩ đến đây, chuông điện thoại bóng vang lên. Có điều kỳ là làm cô gọi đến vào số của cô. Phong Duy khai nhíu mày một cái rồi bắt máy. Alo. Cho hỏi có phải là số của cô An Nhi không? Phải rồi. Tôi là chồng của cô ấy. À, xin hỏi, cô ấy có ở đó không? Cô ấy sang ngoài rồi. Có chuyện gì có thể nói với tôi. Chúng tôi ở bên phía bệnh viện thành phố. Hôm trước, cô An Nhi có đến khám và đăng ký sinh thiết khối u. Nhưng mà có một chút nhầm lớn Do so kết quả bị trả nhầm Chúng tôi muốn mời cô ấy đến bệnh viện Để trao đổi lại Ngay đến đây phòng suy khai nhú mày Anh hoàn toàn không hề biết về việc này Sao cứ Sinh thiết khối u à Cô ấy bị bệnh gì sao À Cô An Nhi đến khám Phát hiện có một khối u trong tử cung Đã đăng ký sinh thiết Để biết đường bản chất Hôm trước chúng tôi trả kết quả có nói Khối u bản chất là ung thư giai đoạn 2 Vậy nhưng hôm nay bên phía bệnh viện báo về kết quả đó là nhầm của một người cùng tên khác Khối u của cô An Nhi chỉ làm u sơ tử cung là một khối u lành tính thôi à Thật sự rất xin lỗi về chuyện nhầm lớn này Mong anh báo lại với cô ấy đến bệnh viện để điều trị Ngay xong thì phong duy trần sứng cả người Bây giờ thì anh đã hiểu được lý do vì sao cô lại bỏ đi Thanh Vân nói không sai Anh như là một người hiểu chuyện, nhưng mà càng hiểu chuyện thì lại càng dễ tổn thương. Anh thật sự không muốn cô hiểu chuyện chút nào, thay vì chiều đằng một mình Thanh lại muốn cô đem hết gánh nặng đổ sang vai anh. Phong Duy tắt điện thoại rồi vội vàng xuống giường. Quang Khải thế như vậy, liền vội giữ lại. anh. Ấy, chị Huy à, anh định đi đâu vậy? Tụi muốn đến bệnh viện để tiếp nhận các nạn nhân trong vụ tai nạn. Anh đến đó để làm gì? Bởi vì anh như đã ngồi trên chuyến xe đó. Quang Khải nghe xong thì cũng sửng sốt. Làm sao mà anh biết? Lân cảm. Quang Khải à? Cậu tốt nhất là đừng cản tôi. Quang Khải lại nhớ lần trước cô bị mất tính. Anh cũng đang trong tình trạng bị thương, nhưng mà vẫn kiên quyết đến khu rừng để tìm cô. Cô ta biết rằng không ai có thể tách được bốn chữ phong suy và anh nhi cả. Quang Khải thở sai một hơi rồi nói. Úi, thôi được rồi, em không cản, nhưng mà em sẽ đưa anh đi. Sau sự cố chém của anh không ai có thể khuyên can được thì cuối cùng Quang Khải đành phải đưa Phong Duy rời khỏi bệnh viện. Hai người họ lái xe chạy thẳng đến khu vực đèo Đài Thanh, liên hệ với chính quyền lực lương đã tiếp nhận vô tai nạn và đưa các bệnh nhân đến bệnh viện. Tai xe đã tử vong ngay tại chỗ, còn một phụ xe rất may chỉ bị thương. Cô ta nói khi xe xuất phát khỏi bến thì có tổng cộng 28 hành khách. Bởi vì địa hình hiểm trở, tiếp cận đường với vị trí xe khách chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian. Số nạn nhân tìm kiếm đường vẫn còn thiếu một người, chúng tôi cũng đã tính đến trường hợp do hoảng loạn nên từ nhảy sang ngoài, hoặc là khi các cố cánh vỡ, xe bị lật, vậy nên bị hất văng ra ngoài. Lực lượng vẫn đang tìm kiếm Và không loại trừ khả năng Do phụ xe còn hoảng loạn nên nhớ nhầm Có thể nào đưa tôi đến gặp người phụ lái đó không Được Hiện tại thì các nạn nhân Đang ở bệnh viện Huyền Thanh Nga điều trị Sau đấy Cán bộ cùng với hai người họ đi thẳng đến Bệnh viện Thanh Nga về cán bộ sẽ phong suy đến phòng bệnh của phụ xe Một người đàn ông với gương mặt Đã bị biến dạng vì sưng Tay chân băng bó nằm yên về trên giường. Phong Duy tiến lại đấy lên tiếng Xin lỗi Bởi vì đã làm phiền anh dương bệnh Nhưng mà tôi muốn xác nhận xem Người thân của mình có đi trên chuyến xe của anh không Phủ sang ngay như vậy thì khá gật đầu đáp Anh cứ hỏi đi Mặc dù tôi bị thương Nhưng mà đồ óc thì vẫn rất tỉnh táo Phong Duy sau đó lấy điện thoại ra Mở lên một bức hình của cô rồi hỏi Cô gái này có lên chuyến xe của anh không? Phụ xe nhìn vào điện thoại của anh khét nhau mắt một cái Nhưng mà chỉ vài giây ngắn ngồi sau đó lên khẳng định Có Cô ấy đã lên xe Tôi nhớ rất rõ Bởi vì khi bước lên tôi có hỏi cô ấy muốn đi đâu Mà cô ấy chỉ hơi hờn trả lời xe dừng ở đâu Thì cô ấy xuống đó Khi tôi nói rằng xe dừng ở ba bến Cô ấy nói đến bến cuối cùng là được vào lúc đó thì quả thật là tôi nghĩ cô gái này Có phải là đồ ống Hơi không được tỉnh táo Vậy nên cô ấy mới nói như thế Lúc đó tôi cũng có hỏi cô ấy Cô có biết là xe này đi đến đâu không Cô ấy bảo với tôi Cô ấy không quan tâm Miễn sao đi ra khỏi đây là được Phong Duy nghe được Một chút tin tức của cô Mà tâm trạng liền trở nên sốt sắng Vậy lúc xảy ra tai nạn Anh có thấy cô ấy không Lúc đó tình huống hoảng loạn. Mọi người ai cũng sợ hay là hết. Chỉ lo cho tính mạng của mình. Mà thật sự là tôi không để ý hết được. Nhưng mà có một điều tôi có thể chắc chắn. Là khi xe đứt thẳng, tôi nhìn xuống hành khách nói với họ cô bám chắc. Cô ấy vẫn còn ngồi trên xe. Cảm giác của anh vào lúc này là một đống hốn tạp. Vừa vui nhưng mà cũng đầy sợ hãi và đau lòng. Bởi vì ít nhiều, anh cũng đã biết cô có mặt trên chuyến xe này. Nhưng mà vụ tai nạn xảy ra lại khiến Phong Suy không hề yên tâm Khi ấy, cán bộ đoàn anh đến đây liền lên tiếng Tất cả những nạn nhân thiệt mạng đều đã được người nhà đến nhận thi thể Những người bị thương ở lại điều trì cũng đa báo với thân nhân của họ Vậy tôi nghĩ người mà anh đang tìm Có lẽ là người đã mất tính mà lực lượng vẫn đang tìm kiếm Nghe như vậy, Phong Suy liền quay sang cán bộ ấy Vậy đã có manh mối gì chưa Chúng tôi vẫn đang cử người tìm kiếm xung quanh Vẫn chưa phát hiện gì cả Nếu như cô ấy có mặt ở trên xe khi tai nạn xảy ra Như vậy thì khả năng đã nhảy được ra ngoài Và được người dân đưa đi cấp cứu trước đó rồi Nếu đúng là như vậy thì ít nhắn Cũng phải có một chút thông tin nào đó chứ Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm đây Anh cung cấp cho chúng tôi ảnh và thông tin về cô ấy Chúng tôi sẽ cử người đến các bệnh viện lân cần để tìm xem. Phong Duy ngay xong thì cũng không còn cách nào khác ngoài việc làm theo lời của cán bộ đó. Một ngày trôi qua, rồi sang ngày thứ hai, cho đến ngày thứ ba, tin tức của cô vẫn cứ bật vô âm tín như vậy. Buổi chiều hôm đó Phong Duy đứng trên đèo Đài Thanh, ngay vị trí tai nạn xảy ra, nhưng dồ vẫn chưa mở đi. Ở bên dưới vực kia đâu đó Vẫn còn nhận xa được vết máu khô Đồ đoàn hư hỏng thì vẫn còn lưu lại Thế mà duy chỉ mối cô là không để lại một chút vết tích nào cả Anh đứng ở đấy nhìn vào khoảng trời rồng trước mặt Tâm trạng lúc này lại càng nặng nề Nếu như anh không biết cô lên chuyến xe đành mạnh đó Thì ít nhất lòng dạ của anh cũng không dày xéo đến mức này Một luồng gió thổi tạt đến Cuốn theo tiếng thở sai của anh An nhi Chỉ cần em sống tốt là được Khi ấy, tại một thôn làng nghèo Ở căn nhà mái ngói đã xuống cấp, Mùi thuốc thảo giường Thoảng lên khá dễ chịu Một người phụ nữ đã có tuổi Với mái tóc điểm bạc Trên tay của bà bê một bát thuốc Còn nóng hổi đi vào bên trong căn nhà Đơn sơ, chẳng có mấy đồ vật giá trị nào cả Bà bước đến Phía chiếc giường ọp ẹp Nơi có một cô gái với thương tích đầy mình Đang nằm ở đó Lúc này thì người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh Thổ bát thuốc rồi múc một thìa Tách miệng cô ra đổ vào Cứ như vậy Khi bát thuốc vừa đi phần nửa Thì một tiếng ho khủ khủ nhẹ vang lên Khiến bà vội vã đặt bát thuốc xuống Cô khi ấy cũng từ từ đồng đầy hàng mi giấc ngủ cáo dài nên bây giờ Có một chút khó khăn mới mở được mắt ra Khi vừa nhìn thấy cô tỉnh lại Người phụ nữ ấy mừng rỡ rồi gọi lớn Ôi Ông ơi Ông ơi, con bé tỉnh rồi này. Vừa ngay như vậy từ bên ngoài một người đàn ông sáng vẻ khắc khổ gương mặt già nua với nhiều nếp nhăn vội vã lom khom đi vào bên trong. Nhìn thấy như vậy thì lên cười. Ui, tỉnh lại rồi sao? Tốt quá, tốt quá rồi. Sau một giấc ngủ dài hơn bình thường An Nhi tỉnh lại trong một không cảnh mới lạ không khỏi khiến cô cảm thấy hoảng loạn. Trong tiềm thức Vẫn còn nhớ rõ được những gì đã xảy ra trước đó Từng mảnh ký ức tái lặp lại Về anh Về ca khúc uyên ương Về chuyến xe ly biệt Và về cả tai nạn kinh hoàng ấy Những tiếng la hét Ánh mắt cầu nguyện và máu đỏ Thi thể từng người chồng chéo lên nhau Tất cả mọi thứ quay vòng vòng Trong đầu của cô Người phụ nữ lúc này cũng vội lên tiếng Con gái Con gái à Con cảm thấy thế nào rồi? Chúng ta gặp con ở dưới chân núi trong tình trạng bị thương rất nặng, vậy nên đã đưa con về đây đấy. Cô nghe như vậy thì khát quay mặt nhìn sang, bờ môi gắn gường mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhưng mà kỳ lạ một điều là cổ hồng không thể nào phát ra tiếng nào cả. Anh nhì đưa mắt nhìn đôi vợ chồng già nuôi ấy. Đôi đồng tử liền đỏ hoe, nước mắt chảy trao ra một cách ồ ạt. Cô muốn lên tiếng với họ Nhưng mà cảm giác lời đến cổ hồng lên bị chặn lại Chỉ có khổ hình miệng cứ run sẩy như vậy Thấy như thế người phụ nữ lại hỏi Sao vậy? Con không nói được sao? Cô nghe như vậy chỉ có thể lắc đầu Bà lại hỏi um, thêm Nhà của con ở đâu vậy? An Nhi lại tiếm tổng lắc đầu Thấy như vậy thì đôi vợ chồng xa lại nhìn nhau thương cảm Sau đó, người chồng gần đầu một cái bà lại quay sang cô rồi nói Con à Vợ chồng chúng ta không con, không cái lâu nay vẫn sớm cô quản như vậy mà gia cảnh thì cũng không có gì đáng giá cả Nếu như con đã không có nhà Vậy thì con có muốn ở lại làm con gái của chúng ta không? Có cơm ăn cơm có rau ăn sau có đói thì cùng đói con chịu không? Cô nghe xong thì nhìn hai người họ vẻ mặt hiền hậu lại chất pháp Hai người đến độ tuổi này lại không con không cái sống cô quạnh trong căn nhà này Cô bất chợt nghĩ liệu rằng có phải cô sau này về ra cũng sẽ như vậy không Lúc cô rời khỏi nhà anh cô không hề mang theo hành lý gì ngoài một chút tiền lẻ Vào thời điểm đã ngồi lên xe rồi thì cô vẫn không có phương hướng cho mình là nên đi đâu và về đâu cũng không biết tương lai sẽ làm gì Số phần đã bài cho cô qua được ải tự thần Và có thể nằm ở đây Có lẽ Cũng là có lý do của nó An Nhi khá gật đầu Bà lại mềm cười đưa tay lên Lâu đi nước mắt của cô rồi nói Nếu như đã là con gái của ta Vậy thì ta sẽ đặt cho con một cái tên Tính Nhi Tính Nhi nhá Được không con Thời gian trước Cô bán giọng hát Thời gian sau lại về một giấc ngủ cáo dài tành lại đã không còn nói được nữa. Đứa trẻ im lặng, xem ra cũng là phù hợp. Cô khá gợt đầu một cái. Kể từ giờ phút này, cô đã không còn là An Nhi. Cũng không còn là một ca nước phòng trà. Không còn được ở bên cạnh anh nữa. Thế còn lại duy nhất có lẽ là trái tim vì anh mà đập. Sáu tháng sau. Một cơn cuồng phong thành nô can quét cả thôn làng nghèo. Nước lũ tràn vào nhấn chìm những ngôi nhà. Đồ đạc trôi lênh đênh trên mặt nước. Châm ăn một cái. Cả thôn bỗng chống biến thành một bãi biển. Mưa thì vẫn cứ chút xuống không thôi. Ở trên một mái nhà ngói đỏ đã sớm phủ siêu mốc. Tất nhiên ngồi trên đấy ôm chặt ba mẹ của mình. Bọn họ, ngoài bộ quần áo trên người thì chỉ bằng một chiếc áo phao cứu hộ. Nước mỗi lúc một dâng cao. Xung quanh bốn bề là biển ngập. Cây cối. Xa cầm xa súng chết trôi theo dòng Tấn nhi nhìn thấy mẹ của mình đang xuôn lên cầm cập bởi vì lạnh Cô đành cởi áo của mình ra Vậy nhưng bà Lý lập tức giữ lại Tấn nhi Con làm gì vậy Cô đưa bàn tay lên làm vài động tác Mẹ mặc thêm áo của con đi Không cần đâu Mẹ không sao cả Con cứ mặc đi Cô thấy bà cương quyết như vậy cho có thể sổ mặt dỗ ôm chặt lấy bà Để truyền hơi ấm sang Vậy nhưng trời mưa sông gió bút như vậy Ai trong họ cũng đều Mang một cơ thể lạnh thấu xương tủy Khi đó ba của Tấn Nhi Cũng không khá hơn là bao dáng vẻ đã gây nhom Lại thêm giầm mưa Khiến dao của ông quắt lại Cả người cũng run lên không ngừng Khi ấy Một cơn gió mạnh thổi đến Ông bồn sức yếu không cẩn thận trượt chân khỏi mái nhà nga xuống. Bà Lý thấy như vậy thét toán cả lên. Ôi! Ông ơi! Ông ơi! Tận nhì khi đó đôi mắt đỏ ngầu với nước mưa côm hút hoàng nhìn ba của mình đang cố gắng dây ruộng tìm điểm bám. Không kịp nghĩ ngờ gì cả. Cô liền nhảy xuống. Bà Lý thì không gào lên cô bám trụ lại mái nhà. Tận nhì! tận nhì à! Cẩn thận con ơi! Cô nhanh chóng bơi lại phía ba của mình, túm chặt lấy ông. Nương chảy xiến khiến cho việc di chuyển lại về mái nhà cũng vô cùng khó khăn. Tấn Nhi phải dùng hết sức bình sinh của mình mực kéo ông lại về được, đưa ông trao lên mái nhà. Khi ấy, vợ chồng ông bà cũng vội vàng đưa tay để kéo cô lên. Nhưng mà gió thổi mạnh đầy sông nước, khiến cho Tấn Nhi bị san xa xa. Hai ông bà thấy như vậy thì hốt hoảng kêu lên. Ôi trời ạ! Tấn Nhi! Tấn Nhi! Cô khỉ ấy gần như đã đuối sức rồi. Nước tràn vào miệng vô cùng khó thở. Bây giờ bơi lại đó cũng không còn kịp nữa. Tạnh nhì nhanh mắt phát hiện còn một chiếc bè nhỏ bị mắc kẹt trong lùm cây ngang đó. Tức là cô liền vội vàng bơi lại. Gió sô đổ những tán cây cứ quật vào người. Tạnh nhì bám được thì lại bị tuột đẩy ra. Mưa lớn, nước lại càng chảy xiết Cứ nghĩ là cô không gắng được nữa. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn lấy hết sức mình để sống sót. Cô leo lên đường trước bà khi người cô xa đã thâm tím hết cả lại. Ông bôn cùng với bà Lý nếu về nhau ở mái nhà, nhìn đến cô rõ hét lên. Tênh gì? Cô nghe như vậy cũng nhìn bọn họ, lại đưa bàn tay lên để sao tím. Con không sao, ba mẹ cố gắng ở yên trên đấy nhé. Đôi vợ chồng xà méo máu ôm nhau khóc mà gật đầu. Mưa lỗ cáo xài sang đến cả ngày hôm sau. Mì tôm cố sát mang theo người Công đã ướt hết Vậy nhưng bọn họ vẫn cố gắng nút xuống bụng Khi ấy thì đội cứu trợ cũng đã đi sâu đến vị trí của thôn Lần lần cứu từng bà con bị mắc kẹt Cùng lúc ấy Tại doanh trại quân đội 410 Đứng trước khoảng sân rộng lớn Trịnh Phong Duy uy nghiêm Trong bộ quân phục với cấp bậc thiêu tá Hương ánh mắt kiên định Nhìn xuống đoàn đội của mình mà sóng sạc nói Thân là một quân nhân Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tổ quốc Trong tổ quốc có nhân dân Vậy nên Bất cứ lúc nào bà con cần Thì chúng ta phải có mặt Thời điểm mưa lú vừa qua Bà con bị thiệt hại nặng nề Phối hợp với chính sách của đảng Chuyến đề này với mục đích cải tạo Xây dựng lại nhà cửa Khắc phục lại đời sống của bà con Sau mùa mưa lú Tất cả các đồng chí có mặt ở đây Phải xem đây là nhiệm vụ quan trọng Kiên quyết hoàn thành Đối với người già thì phải lễ phép cẩn trọng Đối với phụ nữ không được thô lỗ ngang ngược Đối với trẻ em Thì hòa nhá nhẹ nhàng Gió chưa Gió Lúc này thì Quang Khải đứng dưới hàng ngũ lại dưa tay lên Báo cáo chị huy Vậy đối với đàn ông thì sao Chúng ta cũng phải yêu thương chứ Ngay như vậy vài người đứng bên cạnh lại bật cười Phong Duy nhìn cậu ta dọc quán Đồng chí Khải. Có, đây là doanh trại, đây không phải là nơi để đồng chí đùa sớm đâu. Gió, sau đấy Phong Duy nhìn xuống toàn đội Đối với đàn ông, chúng ta xem họ là chiến hứu, đồng lòng giúp đỡ nhau. Nghe như vậy thì tất cả cùng đồng loạt hô lớn. Gió, được rồi, toàn đài đội di chuyển lên xe, tất cả xuất phát. Sau đó các tiểu đội trị hàng ngũ di chuyển lên những chiếc xe chở quân rồi lần lượt tiến ra khỏi doanh trại. Phong Duy ngồi trong cabin của một chiếc xe, hướng ánh mắt nhìn xa phố phường bên ngoài. Đoạn đi ngang qua tiệm hoa anh thường mua thì mới phát hiện đã treo biển đóng cửa nghỉ bán. Vào giờ phút này, tâm tình khi ấy lại bất sáng nhớ đến cô. Cũng đã lâu lắm rồi anh không còn lưu đến đây để đặt hoa nữa. Quang thời gian ấy cũng đồng nghĩa với việc không còn ở cạnh cô lâu đến như vậy rồi. Thật ra thì anh vẫn nhớ. Phải nói rất nhớ là đằng khác. Vậy nên sau lần làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm buôn người bên trên phong thưởng và cho anh tự quyết khi nào muốn chuyển công tác đến nơi anh muốn thì có thể tự do. So. Nhưng mà phong suy vẫn quyết định ở lại đây. Chỉ đơn giản nơi đây anh đã gặp cô. Nơi đây anh vẫn muốn chờ đợi cô. Tiệm hoa thì có thể không bán nữa Nhưng mà hoa thì Vẫn sẽ mãi nở Cô có thể không quay về Nhưng mà anh thì vẫn sẽ đợi chờ cô Lúc này đại đội do phong duy chỉ huy Đi thẳng đến thôn làng Khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất sau lúc Tất cả dừng lại chủ sở chính quyền Sau đó đường cán bộ địa phương Dẫn đi sâu vào bên trong thôn làng Vào thời điểm này thì nước cũng đã rút xuống Trời cũng dần hừng nắng Mọi người đều phải sắn quần lên để lồi Khi vào được trong giữa thôn làng Phong suy đưa mắt nhìn Cảnh tượng ở đây hoang tàn Mà tâm trạng vô cùng xót xa Bà con ngồi thơ thuần Và anh mắt thất thiểu Bởi vì nhà tan cửa nát Vì vừa phải trải qua một cơn thịnh nộ Từ mẹ thiên nhiên Trên đôi tay của họ lấm lem Vẫn còn cầm miếng mì tôm Hay bánh mì đã bẻ đôi Miệng nhai đắng chát Nhưng mà vẫn cố phải nút xuống với nước mắt Bà con thấy đoàn quân nhân đi vào Thì mừng lắm, liền vội tiến lại Phòng dây lúc này lên tiếng Chào tất cả bà con Chúng con là quân đội thường sư đoàn bộ binh 410 Hôm nay đến đây là giúp bà con Dừng lại nhà cửa Đỡ đần bà con một phần nào đó sau mưa lũ Ngay như vậy bà con ở đây vui mừng Hò hét lớn Ôi, Như vậy thì tốt quá Tốt quá rồi Cảm ơn các chú nhé Chúng con có đem theo nhu yếu phẩm Sẽ có người nấu cơm cho bà con Những ngày nhà chưa được hoàn thiện Và cũng rất mong được bà con Tạo điều kiện giúp đỡ Để đại đội có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất Nhật chỉ, Nhất trí, nhất trí mà Sau đó thì mọi người vỗ tay tán thưởng Lúc này từ phía sau có một dòng nói vang lên Nhà cuối cùng cũng đã đón được rồi Vậy là tất cả bà con được đưa đến Điểm an toàn hết rồi có phải không? Khi đó trên chiếc thuyền nan đó, Tình Nhi cùng với ba mẹ mình bước xuống, mà Phong Suy cũng vừa vặn quay người lại nhìn. Bọn họ, hai ánh mắt giao nhau, một nét thẳng thốn lộ gió. Cô đứng ở đấy trước mặt của anh bằng xương bằng thịt, tuy rằng cả người lấm lem bùn đớn, quần áo quần bẩn, nhưng mà tất cả vẫn không thể nào che đi gương mặt xinh đẹp đó. Đó hoa ly rồi trong bùn lầy, thì vẫn trắng tinh khít đến kỳ lạ. Phong Duy khát cười Ánh mắt đỏ ngầu như muốn khóc của anh Đã không giấu được sự vui mừng khôn xiết Anh bước vội về phía của cô Mặc kể tất cả những ánh mắt kia Ôm chậm lấy cô vào lòng của mình Bàn tay xa xin Giờ lấy mái tóc còn ướt của cô mà thổn thức nói Ản nhi Cuối cùng thì tôi cũng tìm lại được cuộc đời của mình rồi Anh lại đến tìm cô rồi Vẫn là một ngày anh không giờ đành trước Và cô thì vẫn như vậy Vẫn xanh đẹp như một đóa ly tươi tắn, pha một chút điểm buồn của nắng chiều tà. Tình nhì phải mất vài giây chấn động, sau đó lại đẩy anh ra. Cô đưa bàn tay lên rồi làm vài động tác. Anh làm gì thế? Nhận nhầm người rồi đấy. Phong Duy nhìn thấy một man như vậy thì cũng không hiểu được hành động của cô. Khai nhíu mày một cái rồi đưa tay đánh kéo cô. an nhi Lúc này bà Lý cùng với chồng của mình vội vàng chạy đến cáo cô về phía sau rồi nói Ơ kìa Đồng chí cán bộ Đồng chí thuận đơn vị nào mà đến đây rồi sam sứ con gái nhà người ta như vậy Đồng chí nghĩ là người dân chúng tôi đần độn dễ dãi quá có phải không Phòng rồi ngày xong thì ngơ ngác nhìn sang bà cụ lúc đó Con gái Cô ấy là con của hai bác sao Đúng như vậy Hơn nữa, nó tên là Tấn Nhi chứ không phải là An Nhi gì cả. Đừng có thấy nó không nói được thì lại bắt nạt nó như thế. Sau đó thì bà Lý cũng để nhà anh ra rồi quay lại nhìn con gái của mình hỏi. Tấn Nhi à, có sao không? Cô đưa bàn tay lên làm ký hiệu. con không sao. Họ là quân đội của nhà nước đến giúp chúng ta dừng nhà mà cũng đừng làm khó bọn họ như vậy. Quân đội thì sao Ước hiếp dân lành cũng không được bỏ qua đâu Mẹ Anh ấy chỉ là nhận nhầm người thôi Con cũng không hề bị ước hiếp gì cả Phòng suy đứng ở đấy cứ nhìn cô nói chuyện với bà Bằng những ngôn ngữ ký hiệu của tay Mà trong lòng cảm thấy khó hiểu quá Vào đúng lúc này Quang Khải cũng đi lại rồi lên tiếng um, Bác ơi Bác thông cảm cho ạ Chỉ huy của chúng tôi là do nhận nhầm người Không hề có ý ức hiếp hay xàm Sớ con gái nhà bác đâu Tôi thay mặt chỉ huy Xin lỗi gia đình và con gái của bác nhé Tĩnh nhi ngay như vậy Nhìn cậu ta khét gật đầu một cái Sau đó công kéo ba mẹ rời đi Phong Duy ở đây Vẫn còn nhìn theo sáng vẻ của cô Thật sự rất sống Và anh không nghĩ là mình nhận nhầm người đâu Quang Khải đứng bên cạnh Hít nhẹ vào người của anh một cái rồi nói Em cũng công nhận là rất giống An Nhi Nhưng mà xem chừng làm không phải đâu Cậu thật sự nghĩ có chuyện Người giống người đến mức như vậy sao? Có chứ Chỉ là tỷ lệm ít thôi Bất kể có giống nhau đến như thế nào đi chăng nữa Cũng phải có điểm khác Mà đến ngay cả ánh mắt của cô ấy Cũng giống đến như vậy Tôi không cho là mình nhầm đâu Quan khả ngày xong thờ sai một hơi rồi đám. Ôi, anh à, là do anh nhớ cô ấy quá nên mới cảm thấy như vậy? Còn anh như có giọng hát hay, một tính như không nói được, đấy là điểm quá khác biệt. Chị Huy à, chúng ta đây là đang đi làm nhiệm vụ đấy, anh cũng đừng quá manh động. Không khéo thì bà con chặn đường không cho về đâu đi nhé. Phòng Duy nghe như vậy nhìn sang cậu ta bằng đôi mắt sắc lẹm Tôi là người sẽ kích động như vậy sao? Tôi không phải anh vừa mới nhìn thấy cô ta Lên lập tức lao đến ôm chầm lấy con nhà người ta sao? Nhìn xem đi Bây giờ mọi người vẫn còn đang nhìn anh kìa nghe đến đó Phòng Duy cũng mơ quay mặt nhìn xung quanh Quả thật là ai cũng đang nhìn anh một cách vô cùng hiếu kỳ Phòng Duy cũng chỉ thờ mạnh một tiếng rồi nói Thôi, vào việc đi Sau đó, Phòng Sư cũng quay người lại phía đại độ của mình mà lên tiếng Tiểu đội 1 và tiểu đội 2 phụ trách vận chuyển vật liệu từ ngoài vào trong Tiểu đội 3 và tiểu đội 4 Phối hợp cùng với bà con xây dựng lại nhà cửa Tiểu đội 5 Xem bà con cần gì thì giúp, Giận rút hay làm dừa giòn Đều phải làm tất cả Tiểu đội 6 Phụ trách nhu yếu phẩm Nấu cơm cho tất cả mọi người Tất cả gió chưa Gió Bắt đầu đi Sau đó toàn đội theo sự phân công Của chỉ huy Chia tốt mỗi người một việc Không khí ở đây cũng bắt đầu có một chút náo nhiệt Đầu đó còn vang lên những ca khúc cách mạng Do cang trên xe cao hứng Vừa làm vừa hát Phòng duy khi ấy cũng sắn tay áo lên Vừa chỉ đào Vừa cùng với mọi người dừng lại mọi thứ Quá trình làm việc thi thoảng Anh Vân đưa mắt nhìn đến vị trí của cô Tênh Nhi Ở một phía chăm sóc lau người cho ba mẹ của mình Thi thoảng thì bọn họ nói chuyện gì đó với nhau Cười đùa rất vui vẻ Nếu như cô quả thần đúng là An Nhi Thì có lẽ Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Cô có một sáng vẻ ung um dung tự tại Nơi ra một nụ cười đúng nghĩa như vậy Quả thật mà nói từ trước đến nay Anh chưa bao giờ nhìn thấy ở cô dáng vẻ đó. Lúc này một người phụ nữ là bà con ở đây thấy anh cứ thi thoảng nhìn cô như vậy, thì lại cười cười rồi nói. Con <cười> bé xanh lắm có phải không? Từ cái ngày mà nó về đây thì trở thành hoa khôi của thôn đấy. Nhiều trai trong làng để ý lắm cơ. Thế nhưng mà hai ông bà ấy giữ con còn hơn cả vàng. Vừa ngay như vậy Phong Duy nhìn sang người phụ nữ đó rồi hỏi Từ ngày trở về đây à Vậy thì trước đó cô ấy ở đâu Bà ta khẽ lắc đầu rồi đáp um, Trước đó thì cũng không rõ Chỉ là đột nhiên thê ông bà Lý Đưa về đây Rồi bảo làm cháu gái ở quê Bố mẹ mất Vậy nên đưa về nhận làm con nuôi vợ cho món bày thì làm gì có con ruột đâu công nhiều năm đi cầu con mà không được Thế nên bây giờ có đứa con gái quy lắm ấy mà công nhận con bé này trắng trào xanh xắn Rồi lại còn tháo vác nữa việc gì cũng làm được cả môi cây tồi không nói được Ê, Đúng là trời không cho ai tất cả bao giờ nói như vậy con nghĩa là trước đó cô ấy không sống ở đây có đúng không Như vậy cô ấy về đây lâu trả? Uhm, chắc cũng phải nửa năm nay rồi đấy. Phong duy ngay như vậy thì khai nhíu mày. Nửa năm xem trường cũng vừa vặn khoảng thời gian cô bỏ đi. Chỉ là trong gần ấy thời gian, làm sao có thể biến một người có thể nói được, thậm chí là hát sức hay, trở thành một người cơm. Và anh cũng chưa từng ai đến trường hợp có một căn bệnh kỳ lạ nào như vậy. Khi ấy, ở vị trí của Tấn Nhi, cô cũng lén lút nhìn về phía anh. Biết là trái đất tròn, nhưng mà thật không ngờ đã ở một nơi hẻo lánh xa rời thành thị như vậy, thêm mà bọn họ lại vẫn có thể gặp lại nhau. Sáu tháng trôi qua, đối với cô mà nói sáu tháng đó không hề dễ dàng gì cả. Cô đã từng nhớ anh đến đồ mỗi đêm đều khóc một cách thầm lặng, nhưng mà rồi sau đó vì việc không thể nói được mà cô phải học cắn. Giao tiếm? Vậy nên thời gian thì mọi thứ cũng đừng xoa diệu xuống Cô bắt đầu học được cách giao tiếm của người cơm Cơ nghĩ rằng trái tim sẽ mãi bền ổn như vậy cho đến sau này Vậy nhưng không ngờ gặp lại anh vừa nãy giây phút anh ôm cô vào lòng như vậy Lòng ngực của cô lại muốn vỡ tung co bó một cách mạnh liệt Hóa ra thì những ngày tháng qua Nó không hề diệu đi một chút nào cả Chỉ là nó cứ âm ỉ Đợi một ngày gió thổi Người đến thì đã giày vò Bản thân đến nhớ nhung khổn xiên Khi đó thì Phong Duy cũng bất chợt nhìn sang cô Hai người bọn họ rồi sang Ở một khoảng cánh chẳng gần Xung quanh là người người qua lại Vậy nhưng hai mắt ấy Không hề sai lệch Mà cứ đối thẳng với nhau như thế Sau đó thì Tấn Nhi Vội vàng quay đi bởi vì trột xà Mà bà Lý nhìn thấy như vậy Thì lại nhìn về phía anh Lúc này nhìn sang mắt của Duy thì lập tức cáo cô lại rồi nói. Tênh Nhi. Con cẩn thận với cô ta đấy. Tốt nhất là con không nên lại gần đâu. Người của quân đội thì thấy gái mắt cứ lem lem như thế. Quân đội cái gì vậy? Đúng là không đàng hoàng gì cả ấy. Tánh nhi nghe như vậy thì lại dòng tay đáp lại. Mẹ à. Anh ấy chỉ là nhầm con với người quen thôi, không đến nỗi xấu xa như vậy đâu. Ừ. Sao con biết là không? Cho dù là nhầm thì cũng không thể nào vừa gầm đó ôm con gái nhà người ta như vậy được. Người ta bây giờ đang là thiếu tá, chỉ huy một đại đội đấy. Nếu như là người xấu thì đâu được như vậy đâu à. Con à, muốn chức quyền thì dùng tiền là được thôi mà. Anh ấy không phải là người như vậy đâu. Bà lý thấy cô cứ bênh anh chằm chằm thì bắt đầu nghi hoặc. Sao mà con lại cứ bênh cậu ta như thế? Không phải là con... Cô nhìn ánh mắt của bà liền hiểu ý mà vội vàng xua tay. Thế như vậy, bà lại nói. Được rồi, được rồi. Chúng ta đi nhặt lại xem con đồ gì dùng được nước không? Mưa lúc một ngày quen sạch cả mấy năm làm lùng ấy tấn nhi nghe xong khát gật đầu một cái sau đó cùng với ba mẹ của mình rời đi buổi trưa hôm ấy bà con cùng với quân đội ngồi trên những ván gỗ ăn một bữa cơm chung trải qua một ngày chống đỡ với mưa lũ thì bà con ai ai cũng thấm mệt nhìn thấy có đồ ăn thì gấp lấy gấp để về phần tính nhi thì ngồi cạnh ba mẹ của mình cô cũng nhanh tay gắp được vài miếng thịt bỏ vào bát của ông bà Quay qua cái đĩa Đã trắng trơn không còn gì cả Ông Bôn thấy như vậy Thì lại gấp lại sang cho cô Nhưng mà tính nhi đẩy lại Kìa ba ban ăn đi chứ Khi này thì con ăn bánh mì Vậy nên vẫn còn hơi nói Con chưa đói đâu Vậy nhưng ông Bôn vẫn cứ kiên quyết Bỏ vào bát của cô Tính nhi thấy như vậy thì cũng không khước từ nữa Nhưng mà cô chỉ sửa lại một miếng Bà Con no thật má bà cứ ăn đi phòng duy ngồi cách đó không xa lúc này thì quang khải vừa đưa đũa đành gấp một miếng anh lại bấm dùng đũa đánh vào đũa của cậu ta quang khải khó hiểu nhìn sang ôi chỉ huy anh lại làm sao nữa vậy phòng duy không nói gì cả cầm đĩa thịt lên rồi sau đó im lặng anh cũng hất mặt về phía của cô quang khải thấy như vậy nhìn theo Sau đó thì cũng chán nản thời sai mà nhận lấy đĩa thịt Rồi đứng dậy đi sang phía Tấn Nhi um, Gia đình mình ăn thêm đi ạ Vẫn còn thức ăn đi Tấn Nhi thấy như vậy thì liền xoa tay để lại Quang Khải sau đó lại nói um, Cô gì ơi Cô mà không nhận thì tôi cũng không được ăn đâu Cô nhận lấy đi Nói xong rồi thì Quang Khải cũng dùng đúa Gắp một đống bỏ vào bát của Tấn Nhi Cô cứ chia bớt cho bố mẹ của cô nữa nhé. Riêng đĩa thì vơi đi hơn phân nửa. Quang Khải cầm về đặt xuống rồi hô mọi người. Nào nào, ăn đi. Vậy nhưng vào lúc đó, mấy trên sĩ đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng cảm thấy gần gạo. Căn bản là mâm bọn họ 10 người. Nhưng mà trên đĩa còn 9 miếng. Mà chỉ huy ngồi đó còn chưa gấp thì ai mà dám gấp đây. Bỗng nhìn tất cả đều lăng thinh Phong Duy thấy như vậy thì điềm đàm nói Mọi người cứ tự nhiên ăn đi Tôi không ăn thịt đâu Lời vừa dứt chưa nổi 2 giây Lập tức Chiến đồ đúa còn lại đã chụp nhanh vào đĩa Giây tiếp theo Chiếc đĩa trắng tròn. Tình nhi ngồi đó nhìn về phía họ Bất giác mỉm cười một cái Rồi cống chia bớt cho ba mẹ của mình Và người ngồi cạnh Sau khi cơm nước đã xong xuôi Cô cùng với một vài người phụ nữ trong thôn giòn sửa. Lúc này Phong Duy và các đồng chí của mình Đang ngồi nghỉ dưới một bóng mát Quang Khải thì nằm sai Trên một tấm bạt trải Phong Duy dùng chân đá vào người cô ta một cái Quang Khải cũng ngồi bật lên rồi nói chị Huy Lại chuyện gì nữa đấy? Anh chế hất mặt về phía cô Quang Khải nhìn theo rồi thở dài chị Huy ơi Từ sáng đến bây giờ tôi đã mệt lắm rồi ấy. Chiều nay lại còn tiếp tục dừng nhà nữa. Cho tôi nghỉ ngơi một lúc được không vậy? Phòng Duy nghe như thế thì cũng không nói gì cả. Anh cũng biết là cậu Tam đã mệt lắm rồi, nên cũng không phiền cậu ta nữa. Đợi khi Quang Khải nằm xuống, Phòng Duy bông đứng dậy, đi về phía của cô. Anh không nói không rằng gì cả. Bất ngờ ngồi xuống bên cạnh, sắn tay vào rửa bát. Tình như nhìn thấy như vậy thì tròn mắt nhìn anh Nhưng mà sau đó cũng cố lờ đi Mà tiếp tục công việc của mình Bất ngờ lúc này Một người phụ nữ trong đó hỏi Ôi Trông cán bộ còn trẻ quá ở Năm nay bao nhiêu tuổi rồi Ngay như thế thì Phong Duy cũng đáp lại Tôi 31 tuổi rồi Ái trà 31 tuổi Đã là thiếu tá rồi sao Vậy cán bộ đã có vợ con gì chưa Tôi có vợ sắp cưới Nhưng mà Cô ấy đã bỏ đi rồi Tênh Nhi ngồi một bên nghe như vậy Thì bỗng sức lại mất vài giây Sau đó thì lại vội vàng sửa cho nhanh Để đứng dậy Vậy nhưng khi đó bởi vì cuốn quá Làm trượt tay Rơi một cái bát xoảng một tiếng Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi Rồi nhặt lại mảnh vỡ Mặc dù là không nhìn anh, nhưng mà Tênh Nhi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Phong Duy đang siết chặt mình. Cảm giác vô cùng ngạt thở, và cảm giác đó khiến cô lúng túng, bị một mảnh vớ cửa vào tay. Tênh Nhi nhăn mặt một cái. Ngay khi đó thì Phong Duy bất chợt cầm tay cô. Anh thổi nhẹ vài cái rồi khai nhíu mày nói. Cẩn thận chút chứ. Tênh Nhi lúc này trống ngực đập mảnh khủng khiếm. Cô mất vài giây bất động. Sau đó thì cũng nhanh chóng ruột tay lại rồi đứng dậy. Luống cuống dùng ký hiệu. Um, um, xin lỗi. Chỗ còn lại mọi người giúp tôi nhé. Tôi đi đây. Sau đó thì cô cũng quay người vội vàng bỏ đi. Phong Duy ngồi đấy nhìn theo mà tâm tình vô cùng phức tạp và dối ren Người phụ nữ kia nhìn anh lại cười rồi nói. <cười> Cán bộ ơi Cán bộ như vậy cũng là quá lồ liu rồi đấy Cán bộ vừa làm con bé sợ rồi kìa Ngay như vậy Anh cũng quay lại tiếp tục sửa bán rồi nói Thật ra thì Cô ấy rất giống vợ chưa cưới của tôi Ôi Như vậy à Nếu đúng là như vậy thì khó trách thái độ của cán bộ là như thế Mà con bé tính nhì này bỗng nhiên được con bảy đưa về Do bảo làm con nuôi Mà cũng không hiểu là từ đâu đến đây nữa. Mặc dù không biết có phải con bé là cô vợ chưa cưới bỏ đi của cán bộ không. Nhưng mà tôi lại nghĩ là hai người đúng là có duyên đấy. Bởi vì cho dù người sống người thì tỷ lệ gạm đường cũng không cao đâu. Mà tấn nhi thì vừa xanh xắn lại dịu dàng. Từ lúc nó về đây cả làng ai cũng yêu quý cả. Vậy nên cũng mong cho nó kiếm được tấm chồng tốt. Không vì cái khiếm khuyết mà yêu thương nó thật lòng. Phong duyên nghe như vậy, chỉ khép cười một cái rồi cũng không nói gì cả. Bởi vì nếu như Lan Nhi thì quá tốt. nhưng mà nếu không phải Lan Nhi, là anh lại từ hình bản thân mình, sao lại có thể dễ dàng xung động đến như vậy chứ? Tối muộn hôm đấy, khi tất cả mọi người đã ngả lưng xuống nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, tỉnh Nhi mới lén lút ngồi dậy, có sách theo một chiếc đèn, mang cả quần áo của mình rồi đi về hướng của một con suối. Đôi mắt cẩn thận nhìn xung quanh không thấy ai cả. Cô mở cây đèn lên, cô đặt nó lên trên tròm đá nhỏ, rồi sau đó cởi quần áo, bước xuống dòng nước. Cả ngày hôm nay bần biểu không kịp tắm sửa gì cả. Khi nay thì mấy trẻ em trong làng cũng rủ nhau đi, nhưng mà cô thì lại ngại. Hơn nữa, cũng bởi vì hôm nay có nhiều đàn ông quá nên không tiện sinh hoạt ở nơi đông người. Đành phải đợi tất cả ngủ hết, cô mới dám đi ra tắm sửa. Cảm giác ở dưới làn nước tuy rằng có một chút lạnh Khiến cho tên nhì ban đầu co rúm người lại Nhưng mà sau giờ cũng quen Vội vàng khoát lên người mình Gột rửa đi tất cả những lem lước bụi bẩn của ngày hôm qua Khi ấy phòng gì cũng không ngủ được nên ngồi dậy Không hiểu làm đưa đầy kiểu gì Khiến anh cũng hướng về phía con suối đó Càng đến gần thì càng nghe tiếng nước khoát lên Khiến anh khai nhíu mày một cái Cho đến khi trước mặt rõ ràng nhìn thấy một thân thể trắng nón đang ở dưới làn nước. Phòng Duy sừng sốn quay người lại. Vốn định bỏ đi. Thế nhưng mà khi đó bất chợt anh phát hiện ra một điều. Phòng Duy sau đó xoay người lại nhìn về phía của cô. Điều làm anh chú ý không phải làm cơ thể Mỹ miều đó mà chính là vết xạo để lại trên lưng của cô. Phòng Duy tiến thêm một bước bởi vì muốn nhìn cho thật ký. Có phải là anh không nhìn nhầm người không? Vị trí của vết xào ấy rất giống vết xào của cô. Kiểu dáng của nó như thế nào? cả đời này anh cũng không quên được. Người thì có thể giống người, nhưng mà không nghe đến ngay cả vết xào cũng có thể trùng hợp đến như vậy sao? Tình nhìn nghe thấy có tiếng động thì liền vội vàng quay người nhìn lại. Khi cô nhìn thấy phong sê đứng ở đấy thì vô cùng hốt hoảng. Cô lập tức đưa bàn tay lên che chắn trước ngực của mình. Anh Man có một nét ngại ngùng và hoàng hốt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay. Và với tập truyền này thì chúng ta có thể phần nào thờ phao nhẹ nhóm là bởi vì giờ đây thì Phong Duy và An Nhi đã gặp lại nhau rồi. Và có một điều khiến cho anh Sa cảm thấy yên tâm hơn một chút, đó là An Nhi không hề mất trí nhớ. Anh Sa chỉ sợ lại xây phút đó cô ấy mất trí nhớ Không nhận ra anh thôi Nhưng mà hóa ra là cô không hề mất trí nhớ Chỉ là cô xà vơ như vậy mà thôi Tuy nhiên có một điều khiến chúng ta cảm thấy Vô cùng lo lắng Đó chính là bỗng nhiên sau vụ tai nạn Thì anh Nhi lại không thể nào nói được nữa Cho có lẽ là bởi vì cô ấy đã quá sớm Quá hoảng sợ chăng Và anh Sa rất hy vọng là tập truyền tiếp theo Cũng chính là tập cuối cùng khép lại tập truyền này Thì sẽ có một kỳ tích xảy đến của Cuộc đời của An Nhi